Truyện audio: Kiếm đạo độc tôn, tác giả: Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyện audio truyệnaudiovv.pro, người đọc: vv, chương 329b, tiếp theo. Ba vạn khối hạ phẩm linh thạch một ngày, 10 ngày cũng có 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch rồi. Lợi nhuận của phòng tu luyện này cũng thật là kinh người. Suy nghĩ trong lòng, Diệp Trần đi vào bên ngoài một cái sân nhỏ. Nơi này là phòng tu luyện đỉnh giai số 3, mời đại nhân đến. Tùy Tùng đẩy cửa của cái sân nhỏ ra cho Diệp Trần, không người cùng kính nói. Diệp Trần gật gật đầu, lấy ra 30 khối hạ phẩm linh thạch ném cho đối phương. Đây là khen thưởng cho ngươi. đã tạ. Nội tâm bồi bàn kích động phòng tu luyện đỉnh giai so với phòng tu luyện trung giai càng rộng lớn hơn một chút vừa tiến vào trong đó diệp trần cảm giác được độ ấm của chung quanh tăng cao nhưng chỉ là ở bên trong thôi cũng không có cảm giác nóng lắm trái lại rất ấm áp một mảnh ôn nhuận trần nguyên đang chậm rãi lưu truyền dần dần trở nên sôi trào linh hồn lực tràn ngập diệp trần nhìn ra chỗ chân quý của phòng tu luyện đỉnh giai Khí thể tràn lên từ dưới nền đất không phải là màu đỏ nhạt, mà là màu đỏ thẫm. Điểm này thôi đã vượt xa phòng tu luyện trung giai rồi. Tài liệu trên vách tường phòng tu luyện cũng không đơn giản. Khí thể màu đỏ sẫm tiếp xúc với nó lập tức bị bắn trở về trong phòng tu luyện, hình thành nên một khối khu vực hình cầu nồng đậm. Hỏa khí của địa sắt hỏa khí so với phòng tu luyện trung giai không chỉ nồng đậm hơn gấp 10 lần. Không hổ là phòng tu luyện đỉnh giai Không biết nếu đến gần địa sát Trần Hỏa để tu luyện thì sẽ như thế nào nữa. Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Trần xếp bằng trên bồ đoàn trong phòng tu luyện. Mắt hơi nhắm lại, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra. Xem ra cần một khỏa địa tinh đan là được rồi. Ta vốn cách tình cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong Cũng không xa lắm Phối hợp thêm với phòng tu luyện đỉnh dai Mọi chuyện liền dễ dàng hơn rất nhiều Lấy địa tinh đàn chừng ngón cái ra Diệp Trần nhét vào trong miệng Ba ngày qua đi Diệp Trần như nguyện đạt đến Tình cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong Trần Nguyên so với ba ngày trước Thì nồng đậm hơn năm thành Độ tinh thuần thì ngược lại Không có tăng trưởng bao nhiêu cả Dù sao thì độ tinh thuần cũng là tăng lên theo cảnh giới Tình cơ cảnh sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong Cũng không tính là tăng cảnh giới Địa tinh đàn quả nhiên huyền ảo Ngoại trừ việc không thể giúp ta tăng lên cảnh giới ra Thì tác dụng tăng lên tu vi thật phần to lớn Giảm bớt rất nhiều trong tu luyện Tiếp tục tu luyện cũng vô dụng Muốn bước vào tình cơ cảnh trung kỳ Không phải là chuyện ngày một ngày hai Mục tiêu kế tiếp của Diệp Trần chính là kiếm ý. Luyện võ trường của phòng tu luyện đỉnh dài phi thường rộng lớn, từ đông tới tây, dài chừng 3 đến 400 mét, so với sân của nhà lớn thì còn hơn rất nhiều. Hấp thụ kiếm ý trên kiếm hình thảo, Diệp Trần nắm chiến vườn bội kiếm bị tàn phá trong tay, một kiếm chạm lên cái cọc tu luyện ở phía đối diện. Phúc phúc! Chất liệu của cọc tu luyện đã tiếp cận hạ phẩm bạo khí, vẻn vẹn chỉ lưu lại trên đó một vết kiếm sâu chừng ba thốn. Bất hủ kiếm ý lấy vết kiếm làm trung tâm, nhanh chóng tràn ngập ra. Cũng may là phạm vi của nó cũng không rộng lắm, không vượt ra ngoài luyện võ trường. Nếu không, thì khó tránh khỏi sẽ dẫn đến một ít phiền toái. Thần ở trong phạm vi bị kiếm ý bao phủ, Diệp Trần tĩnh tâm tìm hiểu. Bất trì bất giác, thời gian nửa tháng đã trôi qua. Diệp Trần mở to mắt. Không ngoài dự kiến, cách đại thành càng gần thì càng khó tìm hiểu. Trong nửa tháng này, tổng cộng đã tiêu hao 8 gốc kiếm hình thảo, lại chỉ có thể khiến kiếm ý của ta từ chín thành 3 tăng lên đến chín thành 5. Chỗ trống còn lại không biết phải dùng bao nhiêu kiếm hình thảo mới có thể bù vào nữa. Không dò dự nhiều. Diệp Trần tiếp tục lấy ra kiếm hình thảo. Bảy ngày trôi qua. Kiếm hình thảo chỉ còn thừa lại hai gốc cuối cùng, không có hy vọng trùng kích đại thành nữa. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần lắc đầu. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khó khăn khi tìm hiểu kiếm ý đại thành vẫn vượt ngoài dự liệu của hắn. Khó trách, kiếm lão thần là một trong thập đại kiếm khách tình cực cảnh của nam Trắc vực vẫn đang dừng ở hơn 9 thành kiếm ý. Không biết 9 vị kiếm khách khác, có ai đột pha đến kiếm ý đại thành, lại có ai lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn không? Chỉ có đạt đến kiếm ý viên mãn, mới có tư cách trùng kích cảnh giới càng cao hơn thôi. Hai gốc kiếm hình thảo cuối cùng rốt cục tiêu hao hết. Trước mắt, kiếm ý của diệt trần đình trệ tại 9 tầng 7. Chỉ kém kiếm ý đại thành có một tí tẹo, Mà một tí này cũng phải cần rất nhiều năm mới có thể vượt qua được. Đương nhiên, trong kiếm ý của Diệp Trần còn ẩn chứa bất hủ chỉ ý. Có thể chống lại kiếm ý đại thành và kiếm ý viên mãn. Đây chính là ưu thế của hắn. Đến lúc nên rời đi rồi, nơi tiếp theo chính là tinh vực hộ huyết ma chiến trường. Nghỉ ngơi một ngày, Diệp Trần tổng cộng ngây người ở trong phòng tu luyện đỉnh dai một tháng. Số hạ phẩm linh thạch phải trả đạt đến 90 vạn. Cũng may là 90 vạn này rất đáng giá. Hắn giờ chỉ kém một cơ hội liền có thể trùng tích đến cảnh giới tình cực cảnh trung kỳ rồi. Hết chương 329, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website chuyện audio vv bro người đọc vv chương ba trăm ba mươi truy hồn điểu hắn đi mấy ngày rồi thính phòng lầu một trong các quán rượu đỉnh cấp của vũ thành bên trong một phòng ở lầu ba bảy tám tên cường giả tinh cửa cảnh ngồi trong đó Người cầm đầu lại là hạch tầm trưởng lão của huyền Không Sơn, Kim hoàng đạo nhân. Hắn một thân trưởng y sám trắng, các vị trí mép đều có thơ, tơ vàng. Giờ phút này ánh mắt của hắn quét quanh một vòng, hỏi thăm vị cường giả tinh cực cảnh ở phía đối diện. Ba ngày Người này là một trong những cường giả tinh cực cảnh truy tung Diệp Trần. Nửa tháng trước đã điều tra được, Diệp Trần đi tới Vũ Thành. Hắn liền lập tức phát tin tức cho Kim Hoàng Đạo Nhân. Ánh mắt của Kim Hoàng Đạo Nhân phát lạnh. Hắn không ngờ đến Diệp Trần lại vội vã muốn chết như vậy. Vừa bước vào tình cực cảnh, đã lựa chọn ly khai thiên phòng quốc. Chẳng quá vậy cũng hợp lý. Nếu như Diệp Trần cứ ở lì trong thiên phòng quốc không đi ra, thì hắn không có chút biện pháp nào cả. Chủ nhân của già thiên cự thủ cũng không phải là hắn có thể đối kháng được. Cho hắn thêm một cái gan nữa Hắn cũng không dám đi khiêu khích đối phương Truy hồn điểu có lẽ đã theo sau hả? Đúng vậy Chỉ cần có truy hồn điểu Tiểu tử kia dù có chạy đến chân trời góc biển Cũng đừng mơ thoát được sự đuổi giết của lục trưởng lão ngài Kim Hoàng Đạo Nhân ở trong số hạch tâm trưởng lão của huyền không sơn Bài danh thứ 6 Vậy nên tất cả mọi người đều gọi hắn là Kim Hoàng trưởng lão hoặc lục trường lão. Tốt, rất tốt. Lần này hắn khó mà tránh khỏi cái chết. Kim Hoàng đạo nhân cười to, truy hồn điều là dị cầm do huyền không sơn nuôi dưỡng. Chẳng qua chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng lại có tốc độ có thể lập tức bay được ngàn mét. Chỉ cần để nó nghe được khí tức của ngươi, trong vòng trăm dặm, liền có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi ngay có truy hồn điều theo dõi diệp trần chuyện này đã thành công được một nửa một nửa còn lại phải do hắn hoàn thành rồi nghĩ tới đây kim hoàng đạo nhân cực kỳ thống khoái diệp trần phảng phất như là một cái khúc mắc có một cái tầm ma vậy nếu không diệt hắn thì thủy trung khó có thể tĩnh tầm bế quan tu luyện hắn biết rõ lấy thiền phú của diệp trần cho hắn thời gian ba năm năm nói không chừng sẽ mang đến cho mình uy hiếp cho nên phải nhanh chóng diệt trừ mới được giữ lại chính là một mối họa cũng may là điều này cũng không còn xa nữa tình vực hồ là một hồ nước siêu cấp bài danh phía trước chân Linh Đại Lục diện tích của nó còn siêu việt cả ba quốc gia hắc long đế quốc bằng tình đế quốc cùng với thương huyền quốc cộng lại một mực kéo dài đến nội địa phiêu miều tuyết vực Cùng vân lan vực, lôi vực, có nhiều nơi giáp giới. tinh vực hồ từ xưa đến nay chính là một tồn tại cực kỳ thần bí. Trong đó có rất nhiều cấm địa, có một ít cấm địa ngay cả vương giả sinh từ cảnh cũng không dám coi thường, rất có khả năng sẽ bị vẫn lạc. Lần đi huyết ma chiến trường này vẫn như trước, ở trong phạm vi của Nam Chác Vực, là một tiểu cấm địa nhỏ ở khu vực ven tinh vực hồ. Đối với võ giả bão nguyên cảnh và tình cờ cảnh mà nói, thì chỉ số nguy hiểm là rất cao. Đi vào ba người thì rất có thể chỉ có một người đi ra, là hiểm địa lưỡng tử nhất sinh. Dưới tầng mây, một đạo lưu quang qua. Ta với kim hoàng đạo nhân thế bất lưỡng lập, không phải hắn chết, chính là ta vong. Đến vương giả bàn xà đảo thì sẽ mang đến cho bọn họ một hồi tai nạn. Cứ trực tiếp đi huyết ma chiến trường luôn vậy. Diệt Trần vốn định đi bàn xà đảo một chuyến, xem thử vương xà xảy ra chuyện gì, nhưng chợt lại bỏ đi cái ý định này. Trước khi không có giải quyết được kim hoàng đạo nhân, thì tốt nhất dù là ai, thì cũng phải đứng xa mà nhìn thôi. Chứ khi bối cảnh và thực lực của người nọ đủ lớn. Bầu trời mênh mông, Diệt Trần gia tăng tốc độ lên đến bảy thành. Hướng về huyết thạch liên đảo cách đây mười mấy vạn dặm lao đi. Ừ, sao lại có cảm giác bị theo dõi nhỉ? Từ Vũ Thành đi ra, Diệp Trần liền có cảm giác có chút không đúng. Nhưng đến cùng là chỗ nào thì hắn không nói rõ ràng được. Nhưng theo thời gian dần qua đi thì loại nghi hoặc này lại càng ngày càng sâu, lượn lờ trong lòng. Thẳng đến giờ hắn có thể khẳng định là quả thật có một chuyện xảy ra trên người hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai theo dõi ta. Diệp Trần đột nhiên quay người lại, thành liền trần nguyên trong cơ thể hùng mãnh thiêu đốt, tốc độ bộc phát đến cực hạn, chạy nước rút về phía ngược lại. Trong nháy mắt đã vọt đi được ngàn mét, kéo lê trong hư không một quỹ tích màu đen nhàn nhạt. Ước chừng chạy nước rút được hơn 10 dặm. Thì Diệp Trần phóng xuất linh hồn lực ra, bảo phủ hoàn toàn khu vực to lớn ở phía đối diện lại. Một con chim Trong cảm ứng của linh hồn lực Có một con chim chỉ lớn chừng bàn tay Như được chế tạo từ hắc thiết hiện lên trong đầu Con chim này đột nhiên chạy nước rút với hắn Lộ ra vẻ ngoài ý muốn Vội vàng bay về một hướng khác Như là một tia chớp màu đen vậy <cười> Chết Diệp Trần rốt cục cũng biết nguyên nhân là gì rồi Con chim màu đen này rõ ràng là có năng lực theo dõi khí tức vẫn một mực dán ở phía sau hắn vài chục dặm. Với cái cự ly đó, thì hắn không thể nào dùng linh hồn lực để cảm ứng được. Cũng may là hắn linh cơ khẽ động, đột nhiên xoay người ra tốc, rút ngắn khoảng cách lại. Tình ngân kiếm giả khỏi vỏ vò, một vòng tròn kiếm khí phá toái hư không. Tốc độ của kiếm khí so với tốc độ phi hành của con chim màu đen còn nhanh hơn nhiều. Chỉ sau mấy lần hô hấp, đã đuổi đến sau lưng nó. Kiếm áp cường đại khiến cho một khu vực liền trở thành một mảnh trạng thái trần không thế giới. hư khổng bị ép lại, lập tức kiếm khí lóe lên trùng điệp chém tới. Tạch Phòng ngự của con chim màu đen cũng không tệ. Đáng tiếc lực công kích của Diệp Trần cũng không phải là nó có thể thừa nhận được. Lồng vũ văng lên tung tóe bị cắt thành hai nửa. Ngoài mấy trầm dặm Sắc mặt một gã cường già tình cờ cảnh đại biến. Cái gì? Chi hồn điểu vẫn lạc? Là ai giết nó? Chẳng lẽ là Diệp Trần? Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không thể nào cảm giác được sự tồn tại của chi hồn điểu. Có lẽ là bị cường giả đi ngang qua đánh chết. Đáng giận. Vận khí của tiểu tử này thật quá tốt. Hắn là người nuôi dưỡng đầu chi hồn điểu này, cùng với chi hồn điểu có cảm ứng vi diệu, cho nên chi hồn điểu vừa ngộ hiểm thì hắn lập tức sẽ biết ngay.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 Nơi này cách huyết ma chiến trường không đầy mấy vạn dặm Nếu đoán không sai, thì tiểu tử này nhất định là đi huyết ma chiến trường để thử thời vận. Tuy nhiên, huyết ma chiến trường là nơi lưỡng tử nhất sinh, cực kỳ hung hiểm, nhưng khó mà đảm bảo hắn có thể sống đi ra ngoài không? Hay là trước tiên cứ về thông chi cho Kim Hoàng trưởng lão thì tốt hơn? Hắn cắn răng, xoay người hướng về phía Vũ Thành. Giết con chim màu đen, Sự bồi hồi trong lòng cũng không còn lại chút gì nữa Diệp Trần cao mày nói <cười> 10 phần tám chín Là Kim Hoàng Đạo Nhân rời cho quỷ Cũng tốt Ta giờ còn không biết làm sao cho hắn xuất hiện trước mặt ta đây Đến lúc đó liền có thể triệt để chém giết hắn rồi Giải quyết cho xong tâm ma của ta Diệp Trần là tâm ma của Kim Hoàng Đạo Nhân Kim Hoàng Đạo Nhân sao lại không phải là tâm ma của Diệp Trần chứ Hai người nếu muốn tiếp tục tiến bộ thì phải giết đối phương. Chúng quy phải có một người rời khỏi thế giới này mới được. Huyết Ma chiến trường cũng là chiến trường của ta. Thở hắt ra một hơi, ánh mắt Diệp Trần lạnh lùng, một lần nữa lướt đến phương hướng Huyết Ma chiến trường. Huyết Thạch Liên Đảo. Tổng cộng giờ 36 tòa đảo tạo thành nhàn thạch trên đảo đa số đều là hiện lên màu huyết sắc nhàn nhạt, nhạt Cho nên được xưng là huyết thạch liên đảo Mỗi một tòa phân đảo của huyết thạch liên đảo Đều có một cái thạch môn cổ lão Bên trong là một vòng xoáy đỏ như máu Cao tới mấy chục thước Lộ ra khí tức kinh tâm động phách Giờ phút này Ở trên tất cả các đại phần đảo Hội tụ rất đồng võ giả Trong đó đại bộ phận là võ giả bão nguyên cảnh Cường giả tinh cực cảnh chỉ chiếm chừng nửa thành. Cùng lúc đó, còn rất nhiều võ giả nữa từ các phơ hứa khác nhau đi vào huyết thạch liên đảo. Một mảnh đồng nhịp. Thần hình vạch phá phía chân trời, diệt chân đáp xuống hòn đảo thứ ba. Hắn dừng mắt nhìn, lại liền thấy có không ít người lướt vào trong vòng xoáy đỏ như máu. rồi biến mất không thấy gì nữa. Số lượng võ giả trên hòn đảo thứ ba đạt đến hơn mấy trăm người. Có đang đợi người, có đang tổ đội, có mới đi ra từ trong huyết ma chiến trường, kể lại chuyện xảy ra trong đó. Biết gì chưa? Phách Sơn Khách đã bị chết trong không gian tầng 2 của huyết ma chiến trường. Cái gì? Không thể nào! Phách Sơn Khách thần là cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Một tay Phách Sơn Trường tuy rằng là trường pháp địa cấp đẳng cấp cao, nhưng ý cảnh lại rất mạnh. Ít càng thêm ít. Cường già tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong Cũng không dám gây sự với hắn Sao lại chết ở không gian tầng 2 được Việc này còn có thể giả sao Ta tận mắt trông thấy một đầu thượng vị huyết ma Xuyên qua người hắn Mang đi toàn bộ khí huyết Trực tiếp biến thành một lớp già người phủ lên mặt đất Cũng may ta lành lẹ Lập tức chạy trốn Nên mới hữu kinh vô hiểm Thoát ra khỏi không gian tầng 2 được đấy Lưỡng tử nhất sinh Huyết mà chiến trường không hổ là một trong các cấm địa, mạnh như phách sờn khách nói chết liền chết. Ai, bảo vật cũng không phải dễ có như vậy, phải lấy mạng đi liều mới được. Nam chắc vực, cường giả tinh cực cảnh có được trùng phẩm bảo khí vô cùng ít. Ai cũng biết, trong huyết ma chiến trường có thể đạt được trùng phẩm bảo khí mình muốn, nhưng người quyết định đi vào lại rất ít. Dù sao thì tính mạng chỉ có một, chết thì hết. Nhiều bảo vật hơn nữa thì được gì chứ Nói chung dám vào huyết ma chiến trường Có ba loại người Một loại là thực lực bản thân siêu cường Không sợ bất luận hoàn cảnh gì Một loại là vì tăng cường thực lực Cảm nguyện đi mạo hiểm Loại người này rất ít Loại cuối cùng chính là vì Báo huyết hải thâm cừu Núi đào biển lửa cũng dám xông vào Bọn hắn mong mỏi có thể tìm kiếm được Sự đột, sự đột phá Bảo vật từ trong huyết ma chiến trường Nói đúng ra thì Diệp Trần đã thuộc về loại thứ nhất, còn thuộc về loại thứ hai nữa. Luận thực lực, hắn ngoại trừ tu vi hơi thấp một chút, thì cho dù là phương diện gì, cũng là cao cấp nhất. Tổng hợp lại chiến lược được xưng là siêu cường, hơn nữa tùy thời đều có thể nhảy vọt. Luận tâm lý tố chất, lĩnh ngộ kiếm ý của kiếm khách thì từ trước đến giờ đều cao hơn những người khác một bậc. Diệp Trần rất rõ ràng. Có đôi khi cần phải mạo hiểm Không trải qua cựu tử nhất sinh Thì việc bước vào sinh tử cảnh Chỉ là một hy vọng xa vời thôi Sinh tử sinh tử Hai chữ này bao hàm nhiều ý nghĩa lắm Cũng là một cái truyền tống vòng xoáy Võ giả bão nguyên cảnh sẽ được truyền tống Đến không gian tầng 1 của huyết ma chiến trường Cường giả tinh cực cảnh đi vào sẽ đến tầng 2 Đây là căn cứ vào Khí tức để phân biệt không biết ta sẽ đến nơi nào của không gian tầng hai nữa. vèo bước ra một bước diện trần lướt vào trong vòng xoáy huyết sắc, cách huyết mà chiến trường chừng vài chục vạn dặm, chui hồn điều chết rồi hả? nghe được thông báo của thủ hạ sắc mặt kim hoàng đạo nhân rất khó coi, trên mặt tràn ngập sát khí giữ tợn đáng sợ cường già tình cực cảnh nuôi dưỡng truy hồn điều trên chán đổ mồ hôi lạnh vội vàng nói lục trưởng lão yên tâm lúc truy hồn điều chết tiểu tử kia cách huyết ma chiến trường chưa đầy mấy vạn dặm thuộc hạ có tám phần chắc chắn rằng hắn đã đi vào huyết ma chiến trường để tìm kiếm bảo vật huyết ma chiến trường tìm kiếm bảo vật kim hoàng đạo nhân hơi trầm ngâm chợt cười như điên đúng vậy ta thiếu chút nữa đã quên mất. Vũ khí của hắn vẫn là hạ phẩm bảo khí. Ở trên tay cường giả tinh cực cảnh, hạ phẩm bảo khí dùng một thời gian dài vẫn sẽ hư hao. Nhất là khi quyết đấu cùng cao thủ, tỷ lệ hư hao của hạ phẩm bảo khí càng lớn. Từ đó suy ra, hắn nhất định phải có được một kiện trùng phẩm bảo khí. Nếu không thì kiếm khách mất đi vũ khí, chiến lực sẽ giảm đi rất nhiều. Tối thiểu cũng phải hạ thấp ba thành. Mà đã có một kiện trùng phẩm bảo khí Thì không chỉ không cần lo lắng vũ khí sẽ tổn hại Mà lực công kích sẽ tăng lên 3-4 thành nữa Đây là một sự dụ Hoặc khó có thể ngăn cản được người làm không tệ Tâm tình Kim Hoàng Đạo Nhân trở nên tốt hơn nhiều Thả lỏng một hơi Cường giả tinh cực cảnh bồi dưỡng truy hồn điều Cẩn thận từng ly từng tí nói Lục trường lão việc này không nên chậm trễ chúng ta cùng tiến vào huyết ma chiến trường triệt để chém giết hắn đi đây là đương nhiên bất quá để phòng ngừa vạn nhất các người phần công nhân thủ trông coi tại huyết thạch liên đảo ta và nham trưởng lão đi vào là được rồi Kim hoàng đạo nhân sợ tiến vào huyết ma chiến trường tìm không thấy diệp trần lại khiến hắn chạy thoát về phần nham trưởng lão là trợ thủ của hắn tu Vi cũng tương đương hắn, cùng là cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Có hắn ở một bên, thì việc đánh chết Diệp Trần dễ như trở bàn tay. Vâng. Vòng xoáy huyết hồng sắc đột ngột hiện lên, một đạo làm sắc thân ảnh bắn ra từ đó, khí tức lằng lệ ác liệt, phẳng phất như lợi kiếm xuất vò, cắt nát hư không. Cũng may, không có nguy hiểm gì. Diệp Trần không chỉ một lần nghe nói, Có người lúc tiến vào huyết ma chiến trường sẽ bị trực tiếp truyền tống đến địa phương huyết ma tương đối dày đặc. Vừa mới hiện thân đã bị huyết ma thồn phệ sạch sẽ, vô cùng thê thảm. Cho nên lúc truyền tống, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu có chuyện gì sẽ lập tức thiếu đốt thành liên chân nguyên. Làm đến nơi đến trốn, Diệp Trần liếc nhìn xung quanh. Đây là không gian tầng 2 huyết ma chiến trường. Mây đỏ như máu, ánh sáng âm u sườn mạch đỏ thẫm dòng nước đỏ lừ căn bản không có hòa cỏ gì cả không gian tầng hai huyết ma chiến trường vô biên vô hạn thật giống như một thế giới cực đồ hoang vu lượn lờ một cổ hào khí khiến người ta cảm thấy áp lực không hiểu khủng hoảng ô Trần nguyên có hơi chút bị áp chế vận chuyển Trần nguyên diệt trần Trần nguyên vốn thông thuận giờ có chút trì trệ loại trì trệ này nếu không cẩn thận quan sát thì không hề cảm nhận được cũng chỉ linh hồn lực cường đại của diệp trần mới có thể trong nháy mắt phát hiện chỗ không đúng những người khác lúc vừa bắt đầu hoàn toàn không biết gì cả chân mày diệp trần hơi nhíu lại không nên xem thường chút áp chế này tại thời kỳ toàn thịnh có lẽ không ảnh hưởng gì tới ngươi nhưng đến lúc cạn kiệt chân nguyên chút áp lực này như là một cọng rơm dạ cuối cùng đặt lên người lạc đà Nó đủ để đè sập ngươi rồi Xem ra phiến thế giới này Thật sự là một thế giới thích hợp Cho huyết ma sinh tồn Võ giả nhân loại Nếu không sinh tồn ở chỗ này Thì không dễ dàng chút nào Nắm thật chặt tinh ngân kiếm trên lưng Diệt trần chọn một phương hướng mà đi Vị trí trước mắt hắn Là một mảnh mô đất Đi ra khỏi mô đất Lọt vào tầm mắt chính là loạn thạch Lĩnh nhan sắc đỏ thẫm Chỉ đi thêm vài bước Diệp Trần liền thấy một tấm da người khô héo. Âm khí dày đặc lượn lờ trên đó, giống như một linh hồn đang khóc lóc vậy. Nơi tốt, trong hoàn cảnh âm khí dày đặc khủng bố này, ý chí tất nhiên có thể được rèn luyện. Mà ý chí càng mạnh, kiếm ý của ta lại càng mạnh, không thể nào xóa nhòa. Đối với hoàn cảnh xung quanh mình như không thấy gì, diệt Trần hiên ngang đi tới từng bước một. Đến. Ở núi đá bên cạnh, đột nhiên có một đầu huyết quang ngũ quang, vận vẹo thoát ngoài, mang theo tất cả hướng gần đến Diệp Trần trong gang tấc. Toái Đây chỉ là một đầu trung vị huyết ma, tương đương với võ giả nhân loại bão nguyên cảnh. Diệp Trần cũng không rút kiếm, tay phải nắm lại một thức ngũ nhạc ngưng hình được đánh ra ngoài. Phanh! không khí chấn động ngũ nhạc thần quyền thế lực thế lớn lực trầm một quyền đánh ra không khí như nước sền sệt hạn chế tốc độ của đầu trung vị huyết ma kia sau đó nó lập tức bị nắm đấm nghiền nát thành phấn vụn oanh một tiếng nổ tung huyết vụ tràn ngập ra ngoài huyết ma này thật là quỷ dị không có hình hài cụ thể lại ẩn giấu bên trong các loại núi đá thủ đoạn che giấu khí tức rất cao minh Đánh chết một đầu trùng vị huyết ma, Diệp Trần cũng không ngừng lại, linh hồn lực như một tấm lưới quét ra ngoài, cảm ứng những ba động của bảo vệ. Loạn thạch lĩnh rất lớn, so với sơn mạch bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Nửa canh giờ qua đi, Diệp Trần rớt cục cũng cảm ứng được một tia ba động của bảo vệ. Bất quá cũng có Trần Nguyên ba động của cường giả tinh cực cảnh, ba động rất hỗn loạn, hẳn là đang chiến đấu kịch liệt. Qua đó xem Thành liền Trần Nguyền vận chuyển Diệp Trần lập tức hóa thành một đạo lưu quang Tốc độ nhanh chóng tăng vọt Rất nhanh liền đạt tới vận tốc gấp 2-3 lần âm thanh Trong thời gian mười mấy lần nháy mắt Diệp Trần đáp xuống một ngọn núi thấp bé Ánh mắt bao quát Ở vùng đất bằng phía trước Hai gã cường giả tinh cửa cảnh đang liên thủ chém giết Cùng một đầu thượng vị huyết ma Khí kình bắn ra bốn phía Mặt đất núi đá ở phụ cận đều bị đánh tan Một nam một nữ Một đầu thượng vị huyết ma Bên cạnh còn có một kiện trung phẩm bảo khí Diệp Trần nghĩ đến vô số khả năng Trong đó có một khả năng Hai gã cường giả tinh cử cảnh một nam một nữ này Cảm ứng được ba động của khí tức bảo vật Tới chỗ này liền bị một đầu thượng vị huyết ma theo dõi Nam ở vào tinh cử cảnh trung kỳ đỉnh phong Nữ là tinh cử cảnh trung kỳ Mà đầu thượng vị huyết ma này Cũng không phải là thượng vị huyết ma Đạt trình độ cao nhất Nên nhất thời không làm gì được Hai người bọn họ cả Liêu ca Trên kia có người Cường giả tinh cường cảnh nữ Liếc qua vị trí của Diệp Trần nhướng mày nói Cường giả tinh cử cảnh nam Một đào bức lùi thượng vị huyết ma Mở miệng nói Không cần lo cho hắn Đầu thượng vị huyết ma này rất khó giải quyết Ngàn vạn không nên bị nó tới gần Ừ Áp lực của hai người đại tăng Người lựa chọn tiến vào huyết ma chiến trường Về cơ bản là không hề có thiện nam tín nữ Có đôi khi Uy hiếp đến từ cường giá nhân loại Còn đáng sợ hơn huyết ma nữa Ít nhất tất cả mọi người đều biết rõ Thượng vị huyết ma là địch nhân Mà cường giả nhân loại Lại có thể từ bằng hữu Biến thành địch nhân trong nháy mắt Cường giải nhân loại chết trên tay hai người cũng không ít Chỉ là giờ bọn hắn không dứt tay ra được thôi Đột ngột Đầu thương vị huyết mà lại bỏ qua dây dừa với hai người Bày vọt về phía Diệp Trần Theo nói thấy Thì chân nguyên ba động của Diệp Trần Rõ ràng yếu hơn so với hai người kia Hẳn là mặt hàng có thể giải quyết dễ dàng Nam nhân liếc nhau với nữ nhân Đang nhặt lên trùng phẩm bảo khí Bọn họ là phu thế Giữa phù thề với nhau rất ít khi phản bội Bọn hắn cũng không ngoại lệ Lúc này tâm tư của hai người không bàn mà hợp Diệp Trần vừa chết Chữ vật linh giới liền thuộc với bọn hắn rồi Thượng vị huyết ma rõ ràng rất sợ bọn họ Trên ngọn núi thấp bé Diệp Trần cười lạnh <cười> Đã rất lâu không hưởng qua huyết nhục của cường giả nhân loại rồi Thượng vị huyết ma Lăng khổng hóa thành một vòng huyết quang đỏ thấm Đầm thẳng mà ra Tốc độ so với cường giả tinh cửa cánh trung kỳ Còn nhanh hơn không ít Hết trường 331 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 332, hai kiện trung phẩm bảo khí. Ngày khi một người một ma cách nhau hơn 10m, Diệt Trần xuất kiếm ra khỏi vỏ. Bên trên thanh sắc kiếm quang in dấu một đóa thành liên khai thiên, bổ một kiếm về phía thượng vị huyết ma. Thập Các lại mạnh như vậy? Không chỉ có hai nam nữ phía dưới giật mình, mà đầu thượng vị huyết ma lại càng giật mình hơn. Thần thể bị phân thành hai nửa rất nhanh oách động. Một trái tim, một trái một phải tiếp tục đánh úp về phía diệt chân. Vô số kiếm quang rằng khắp nơi, hóa thành kiếm võng. Hai đạo huyết quang do thượng vị huyết ma hóa thành vừa mới tiếp xúc đã bị xoắn thành phấn vụn, linh trí tàn dã nhanh chóng bị trừ khử. Không tốt, chạy mau. Người này là một cao thủ. Nam nhân lôi kéo tay của nữ nhân, chạy thục mạng về phía xa xa, sợ Diệp Trần đuổi theo chém giết bọn hắn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Dưới tình huống bình thường, thì hắn sẽ không giết người. Cử động của hai người hắn có thể hiểu được. Ở trong huyết ma chiến trường, Lòng cảnh giác của mỗi một người đều rất mạnh Mà người không cảnh giác Đã sớm trở thành vật bổ dưỡng của huyết ma rồi Đi vào không gian tầng 2 của huyết ma chiến trường đã 2 ngày Diệp Trần tổng cộng chém giết hơn 30 đầu trung vị huyết ma 7 đầu thượng vị huyết ma Trong đó có một đầu thượng vị huyết ma có thực lực rất mạnh Đại khái tương đương với cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ nhân loại Không yếu hơn thi quỷ đạo nhân bao nhiêu cả Hơn nữa Huyết ma không giống với nhân loại, theo đẳng cấp càng cao, càng khó giết chết. Người chém nó thành 7-8 khúc, nó cũng sẽ không chết. Nhất định phải triệt đề đánh tan huyết ma mới được xem là chính thức đánh chết. Cho nên dưới tình huống thực lực ngang nhau, bình thường đều là huyết ma giết chết cường giả nhân loại. Ví dụ, cường giả nhân loại có thể giết chết được huyết ma quá ít. Sự khủng bố của huyết ma chiến trường Chỉ có tự mình tiến đến mới hiểu rõ được Hai ngày nay Tổng cộng đạt được ba kiện hạ phẩm bảo khí Trung phẩm bảo khí một kiện cũng không có Xem ra muốn tìm được trùng phẩm bảo khí Cũng không dễ như vậy Cho dù là tìm được Thì cũng rất có thể là không thích hợp với bản thân Chỉ có thể cầm đi bán thôi Diệp Trần phi hành không nhanh không chậm Tại không trung của loạn thạch lĩnh Đã từng tu luyện qua liễm khí quyết Nên hắn cũng không lo lắng Sẽ trở thành cái đích bắn cho mọi người Đương nhiên Phẩm cấp của liễm khí quyết Khi đến cấp độ tình cực cảnh Thì có vẻ không đủ dùng cho lắm So với thường vị huyết mà vẫn không bằng được Hứ Phía trước cách đó không xa Diệt Trần thấy được một cái cửa đá cổ xưa Trong cửa đá có một vòng xoáy đỏ Như máu xoay truyền Ở bên cạnh núi đá màu đỏ thẫm, càng lộ ra vẻ bắt mắt. Nghe nói huyết ma chiến trường có đến mấy trăm cái cửa đá truyền tống. Cái này chính là cái thứ nhất ta nhìn thấy. Từ bên ngoài tiến vào huyết ma chiến trường, có lúc là trống rỗng xuất hiện, có lúc là xuất hiện ở trong một số cửa đá như vậy, không có bất cứ quy luật nào cả. Diệp Trần chính là lăng không hiện ra ở không gian tầng 2. Vượt qua trên không cửa đá Diệp Trần tiếp tục tìm kiếm Trung phẩm bảo khí Ngay lúc Diệp Trần rời đi không lâu Vòng xoáy đỏ như máu Ở bên trong cửa đá xoay chuyển nhanh hơn Một đạo nhân ảnh lập tức lui ra Hắn mặc một cái áo đen Sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc Nhìn kiểu gì cũng thấy Không cần đối chút nào cả Thật giống như khuôn mặt này Không phải của hắn vậy ha <cười> đối với cường giả nhân loại mà nói thì huyết ma rất đáng sợ, mà trên thân thì quỷ đạo nhân ta chính là thi huyết, căn bàn không đúng khẩu vị của huyết ma. người tới âm trầm cười lạnh, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cái mặt nạ quỷ đeo lên, không phải thi quỷ đạo nhân thì là ai nữa. mặt đất ở phụ cận cửa đá đột nhiên nổi lên một tia huyết sắc, huyết quang lóe lên. Một đầu trung vị huyết ma đánh về phía thi quỷ đạo nhân. Chỉ là trên đường lao đến, đầu trung vị huyết ma này không cảm ứng được trên thân thi quỷ đạo nhân có khí huyết chấn động, nên lập tức ngừng thân thể lại, muốn lui về sau. Chạy đi đâu? Giống như một con châu chấu lớn, thi quỷ đạo nhân nhảy tung lên một cái, giống như là một lão ưng dương vuốt đáp xuống trước mặt trung vị huyết ma vậy. Một màn kinh người phát sinh Trung vị huyết bà vốn trước nay đều là thôn phệ tinh huyết người khác Giờ rất nhanh khổ quát lại Bị thi kỷ đạo nhân thôn phệ sạch sẽ Không lưu lại chút cặn bã Quả nhiên là vật đại bổ thì huyết càng thêm dày đặc Năng lực khôi phục của ta càng mạnh thì quỷ đạo nhân dư lên cánh tay trái Từng bị Diệp Trần chém đứt lên Đắc ý cuồng tiếu Huyết mà chiến trường không có phân biệt ngày và đêm, dựa vào đồng hồ cát bên trong chữ vật linh giới, Diệp Trần mới có thể biết đã qua thời gian bao lâu. Một ngày sau, Diệp Trần đi vào khu vực trung tâm của loạn thạch lĩnh. Có khí thức chấn động của trung phẩm bảo khí. Trung phẩm bảo khí có thể tăng phúc cho cường giả tinh cực cảnh ba bốn thành lực công kích. Bản thân ẩn chứa uy năng rất lớn. Khí thức chấn động phát ra dĩ nhiên cũng lớn rồi nói chung nếu không có người khống chế thì chấn động do trung phẩm bảo khí sinh ra đủ để khuếch tán ra phạm vi trăm dặm. đương nhiên cũng chỉ có cường giả tinh cực cảnh mới có thể cảm ứng cách ngoài trăm dặm thôi. võ giả bão nguyên cảnh phải đến gần mới có thể phát giác ra được. linh hồn lực của diệp trần đặc biệt cường đại cách bên ngoài hơn trăm dặm liền cảm giác được cỗ bà động này. vèo trần nguyên vận chuyển tích cực hạn diệt trần bắn đến nơi chấn động kia bất kể có phải là trung phẩm bảo hiểm bảo kiếm hay không diệt trần đều sẽ không buông tha cho một kiện trung phẩm bảo khí dù sao trung phẩm bảo khí kém cỏi nhất cũng có thể bán được ba vạn khối trung phẩm linh thạch đối với cường giả tinh cầu cảnh mà nói thì chính là một khoản tài phú kinh người rồi huống chi ở phụ cận của trung phẩm bảo khí này cũng không có động tĩnh gì cả hẳn là vật vô chủ Lộ trình hơn 100 dặm dưới tốc độ cao nhất của Diệp Trần, bất quá chỉ là hơn 10 lần nháy mắt thôi. Ở đằng kia Dựa vào linh hồn lực, Diệp Trần thoáng cái đã phát giác được ở bên trong cái hối nhỏ, có hai kiện trung phẩm bảo khí đang nằm ở đó. Một kiện là búa, một kiện là nội giáp. Hai kiện trung phẩm bảo khí, trong đó có một kiện ta có thể dùng được. Diệp Trần lộ ra vẻ tươi cười, búa hắn có thể bán đi, nội giáp thì giữ lại cho mình dùng. Trùng phẩm công, công kích bảo khí trọng yếu, nhưng trùng phẩm phòng ngự bảo khí còn quan trọng hơn. Một kiện trung phẩm phòng ngự bảo khí bình thường có thể tăng phúc 3 thành lực phòng ngự, thượng đẳng có thể tăng phúc hơn 3 phần 5. Đỉnh tiêm nếu theo quy tắc, thì có thể tăng phúc 4 thành. Diệp Trần có thể khẳng định, Có cái trùng phẩm phòng ngự bảo khí này bảo hộ, lực phòng ngự của hộ thể Trần Nguyên tuyệt đối có thể sánh được với cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ, mà phòng ngự luôn là nhược điểm khá lớn của Diệp Trần. Cái này là của ta rồi. Kẻ tài cao thì gan cũng lớn, Diệp Trần cũng không sợ ở cái hố nhỏ đó có nguy hiểm gì đang chờ hắn cả. Thần hình lóe lên, xoẹt thẳng tới hạc hạc lại một tên nữa đến chịu chết bên trong hố một đạo huyết ảnh hiện lên là một đầu thượng vị huyết ma đầu thượng vị huyết ma này vô cùng tự tin căn bản không hề che giấu khí tức của mình khí thể cuồng bạo hung tàn tùy ý khuếch tán ra bao phủ phương viên vài trăm mét hắn ngừng đầu lên tàn nhẫn nhìn diệp trần phảng phất như đối phương đã là vật bổ dưỡng của hắn vậy Thượng vị huyết ma lợi hại Diệp Trần phát giác được đầu thượng vị huyết ma này còn lợi hại hơn một chút so với thượng vị huyết ma hắn từng đánh chết. Không sai biệt lắm tương đương với cường giả tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Về chuyện huyết ma lợi dụng bảo khí để hấp dẫn sự chú ý của cường giả nhân loại thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Diệp Trần đụng phải. Huyết ma ở trước khi còn chưa đạt đến đẳng cấp huyết ma tướng Thì không thể nào sử dụng vũ khí được. Bản thân bọn hắn chính là một kiện vũ khí đáng sợ. Thần hóa thành huyết quang, dưới một cuốn thì cường giả nhân loại ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Khí huyết bị cắn nuốt sạch sẽ. Đốt cho ta. Diệp Trần cười lạnh, hắn đã không sợ có mài phục, đương nhiên là rất tự tin về thực lực của mình rồi. Thanh liên trần nguyên hung mãnh thiêu đốt, Diệp Trần hóa thành một cái hòa trụ hình người. Đánh về phía huyết mà Thật tốt quá Khí huyết trên người ngươi còn tràn đầy hơn cả cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ nữa Nhất định là tu luyện có công pháp luyện thể Cắn nuốt khí huyết của ngươi Nói không chừng ta sẽ đạt đến thượng vị huyết mà cực hạn Có cơ hội trùng kích đẳng cấp huyết ma tướng Thượng vị huyết mà liêm liếm bờ môi Diệp Trần một khi thiêu đốt Trần Nguyên Thì khí huyết đều sôi trào lên tình khí cuồn cuộn chỉ sợ ngươi không thôn phệ được khí huyết của ta mà ngay cả bản thân cũng phải góp vào đó đấy tốc độ của diệt trần cực nhanh trong nháy mắt đã đến phía trước thượng vị huyết ma trăm mét thanh liên mạn không một kiếm chém ra không khí liền bị định trụ lại thanh liên do những khí lưu sắc bén tạo thành liền tràn ngập ra bao vây thượng vị huyết ma vào trong Kiếm chiều thật quỳ dị. Chẳng qua vô dụng với ta thôi. Phá! Thượng vị huyết mà hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền. Một dòng sông huyết quang lao ra, đánh vỡ phiến không khí tĩnh mịch này. Rắc! Mặt đất bị dẫm nát, thượng vị huyết mà phóng ra tà quang. Bàn tay lớn vừa nhấc lên, vỗ nhẹ vào hư không. Âm ầm! Không khí sôi trào như nước bị đun sôi, một cỗ lực lượng ăn mòn bộc phát lên phẳng phất như núi lửa, đánh tới diệp trần, ẩn ẩn là bộ dáng của một huyết sắc đầu lâu. Lợi hại, thủ đoạn công kích của đầu thượng vị huyết ma này rất nhiều, thượng vị huyết ma bình thường căn bản không thể nào so với nó được. diệp trần không dám lãnh đạm, tình ngân kiếm đưa lên ngang ngực để ngăn cản trên lưỡi kiếm có một đóa thành liên chừng mấy mét thủ hộ trước người. Một tiếng phốc xì, Thành liền phòng ngữ rất mạnh Bị ăn mòn hơn phần nửa Đúng vậy Rõ ràng có thể ngăn cản được tuyệt chiêu của ta Lần này xem Người ngăn cản thế nào Hai tay thượng vị huyết ma Nắm vào nhau Rồi đột nhiên kéo ra Một huyết sắc quang hồ hình bán nguyệt hiện ra trước ngực hắn Huyết quang Huyết sắc quang hồ nhảy lên không thôi Khí tức chấn động phát tràn trề nhuộm cả không khí thành màu huyết sắc đi bàn tay tụ lực cách không vỗ vào huyết sắc quang hồ huyết sắc quang hồ dưới sự thúc dục của huyết ma lóe lên một cái rồi phẳng phất như là thuấn dị quỷ dị ném về phía đầu của Diệp Trần không cần ngăn cản phá vỡ là được rồi ngón trò tay trái dương lên Diệp Trần điểm một chỉ lên trên huyết sắc quang hồ đó Xẹt, kiếm khí màu xanh trong suốt bắn đi, như là tấm lụa, vòng quanh huyết sắc quang hồ một vòng. Huyết sắc quang hồ từ một phân thành hai, uy năng đại giảm. Diệt, ngón tay co lên, một quyền cách không của Diệp Trần đánh lên trên huyết sắc quang hồ đã bị đứt gãy. Đụng một tiếng, huyết sắc quang hồ tan nát. Làm sao có thể? chẳng những trong cơ thể có thể kích phát ra kiếm khí, hơn nữa uy năng còn mạnh như vậy. đồng tử thượng vị huyết ma co rụt lại, cảm thấy ngoài ý y muốn và khó giải quyết. thanh liên phá sơn. tay trái đánh tàn huyết sắc quang hồ, tay phải diệt trần cũng không nhản dỗi, nắm lấy tình ngân kiếm bổ ra một đạo lạc ấn thành liền kiếm quang khai thiên, kiếm quang trong chớp mắt đã đến nơi. Thượng vị huyết ma đã không còn tư thái nắm giữ toàn cục như trước kia nữa cuống quýt ngưng tụ ra một cái huyết sắc đầu lâu có hình dáng giống một cái tấm chắn ngăn trước người Thành âm đứt gãy vang lên kiếm quang đã ngạnh sang phá vỡ huyết sắc đầu lâu hình tấm chắn ở bên trong thanh liên kiếm pháp thì uy lực của thanh liên phá sơn thuộc một trong ba tuyệt chiêu hàng đầu gần với sát triều thức thứ bảy thanh liên tụ phối hợp thêm với chín thành kiếm ý quả thực là vô kiên bất tồi không gì không chạm được kiếm quang phá vỡ tấm chắn huyết sắc đầu lâu vạch phá lồng ngực thượng vị huyết ma đáng giận khi không lấy lãng phí hai kiện trung phẩm bảo khí trong lòng thượng vị huyết ma tự biết không phải là đối thủ của diệp trần nên thần hóa thành huyết quang chùi xuống dưới nền đất diệp trần cười lạnh linh hồn lực thẩm thấu xuống dưới Nhanh chóng bắt được tung tích của thượng vị huyết ma Lại chém ra một chiều Thành liền phá sơn xuống dưới ầm ầm, Đại địa dã nứt ra Phẳng phất như hạp cốc Lộ ra một cái hố sâu tối đen như mực Kiếm quang mang mở rộng Đến chừng vài trăm mét Mang theo từ thái không gì địch nổi đánh xuống Đánh nát bấy Tên thượng vị huyết ma đã không ngừng chạy thục mạng kia À Trước khi chết Thượng vị huyết ma bốc phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới lòng đất, thề lường khủng bố. Đánh chết thượng vị huyết ma, ánh mắt diệt trần rơi vào hai kiện trung phẩm bảo khí dưới hố, bàn tay cách không hút chúng lại. Hết chương 332, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Người đọc vv Chương 333 Kháng Ma Bảo Lũy Búa dài chừng 1 mét Cán búa hiện lên ám thành sắc Điều khắc hoa văn Lưới búa ẩn ẩn hiện lên một vòng bạch quang Ngón tay chạm đến bạch quang Có một loại cảm giác đau đớn Như bị nghiền nát Không khó tưởng tượng, nếu để một gã cường già tình cực cảnh cầm trong tay búa này, bổ về phía địch nhân, thì sẽ có uy thế bực nào. thu hồi búa, Diệp Trần nhìn về phía nội giáp. Nội giáp cứng mềm vừa phải, ở mép có khắc một ít hoa văn chẳng chịt. Theo lộ tuyến của hoa văn, từng mảnh lưu quang xuyên thẳng qua, như là chân nguyên lộ tuyến đồ vậy. Phần ngực của nội giáp hơi dày một chút, đủ để ngăn cản lực phá hư rất lớn. Mà ở một góc khuất của nội giáp có khắc bốn chữ cổ nhỏ Lưu quang bảo giáp Lưu quang bảo giáp chỉ là phòng ngự bảo khí Theo lý thuyết thì khí tức hẳn phải kém sắc bén hơn công kích bảo khí mới phải chứ Nhưng nói thẳng ra thì khí tức của bảo khí búa không bằng được với lưu quang bảo giáp Nói tối thiểu cũng là trung phẩm phòng ngự bảo khí thượng đẳng Cũng có khả năng là trung phẩm phòng ngự bảo khí đỉnh tiêm Phòng ngự bảo khí cùng phẩm cấp cũng phần gia cao thấp. Cái lưu quang bảo giáp này, nếu cầm đi bán thì tuyệt đối cũng gần được 4 vạn khối trung phẩm linh thạch. Mà cái búa kia tối đa chỉ là 3 vạn 5.000 ngàn khối trung phẩm linh thạch thôi. Trước tiên thành trừ chân nguyên ở bên trong đã, rồi nói sau. Lưu quang bảo giáp đã từng bị người sử dụng qua, bên trong để lại chân nguyên của người nọ cùng phù hợp một chỗ với năng lượng bản thân của Lưu Quang Bảo Giáp. Nếu muốn sử dụng thuận tay thì phải thanh trừ chân nguyên của đối phương đi. Đương nhiên, hiện giờ không thanh trừ thì sau khi dùng quá nhiều lần, nó vẫn sẽ bị thanh trừ. Chỉ có điều là sẽ lãng phí thời gian một chút thôi. Thành liền chân nguyên theo bàn tay dịp chân quán chú vào trong Lưu Quang Bảo Giáp. Lưu Quang Bảo Giáp nổi lên vầng sáng thanh sắc, ẩn ẩn còn có chút vầng sáng hoàng sắc. Vầng sáng hoàng sắc hơi phải mờ một chút, cuối cùng bị vầng sáng thành sắc bao phủ hoàn toàn. Thành công! Cảm giác được trên lưu Quảng bảo giáp không còn khí tức trần nguyên khác. Trần nguyên của Diệp Trần chấn động, vết bẩn bên ngoài bảo giáp tự động phân xài, không nhiễm một tia bụi bặm Diệp Trần lúc này mới cởi áo lam bên ngoài, mang lưu Quảng bảo giáp vào. Nó hoàn toàn vừa khít. Hộ thể Trần Nguyên căng ra Không khí chấn động Thật mạnh Ước trừng tăng phúc được ba thành bảy lực phòng ngự Diệp Trần tuy rằng là cường giả Tinh cờ cảnh sơ kỳ đỉnh phong Nhưng đã tu luyện thanh liền kiếm quyết Đến đệ thập tam trọng Trần Nguyên vô cùng tinh thuần Tương đương với lực phòng ngự của cường giả Tinh cờ cảnh trung kỳ đỉnh phong Giờ đã có thêm sự tăng phúc Của lưu quang bảo giáp Hộ thể Trần Nguyên lại tăng thêm một giai vị nữa đạt đến cấp bậc của cường giả Tình Cư Cảnh hậu kỳ. Phòng ngự vừa tăng lên, chiến lực của ta đã cách cấp bậc của thập đại kiếm khách Tình Cư Cảnh rất gần rồi. Chiến lực được thể hiện qua ba trụ cột chính, theo thứ tự là công kích, phòng ngự và tốc độ. Diệp Trần tự chấm điểm cho mình là công kích loại ưu, phòng ngự thượng đẳng, tốc độ thượng đẳng. Thượng đẳng là cấp bậc của cường giả Tình Cư Cảnh hậu kỳ. Loại yêu là cấp bậc cường già tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Phía trên loại yêu còn có một siêu hạng, đó là cấp bậc của cường già tinh cực cảnh đỉnh tiêm. Ví dụ như kiếm lão, công kích chính là siêu hạng về phần phòng ngự và tốc độ, hẳn là loại yêu. Kiếm khách từ trước đến này đều là lực công kích mạnh hơn phòng ngự cả. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường thôi. Nếu như thi triển ra tiểu huyết mà giải thể đại pháp, Diệp Trần sẽ cho mình điểm cao hơn một chút Công kích có lẽ tiếp cận siêu hạng Phòng ngự tiếp cận loại yêu Tốc độ tiếp cận loại yêu Cách cường già tinh cực cảnh đỉnh tiên Chẳng qua chỉ vài bước thôi Đáng tiếc là theo tu vi tăng cao Tác dụng của tiểu huyết mà giải thể đại pháp Không thể nghi ngờ Là đã yếu bớt đi rất nhiều Giờ còn tăng phúc được chút chiến lực Nhưng đến cấp độ tinh cực cảnh trung kỳ Thì có lẽ không còn hiệu quả gì nữa rồi Ngày thứ tư Diệp Trần tiến vào huyết ma chiến trường. Huyết thạch liên đảo xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Các người năm người một tổ, phân biệt trông coi ở từng hòn đảo. Nếu phát hiện hắn đi ra, thì lại để cho truy hồn điều theo dõi hắn. Vốn kìm hoàng đạo nhân đã có thể tới sớm hơn 2 ngày, chẳng qua là vì để triệu tập đủ đội ngũ, nên mới chỉ hoãn đến giờ. Vì đánh chết Diệp Trần, Hắn có thể nói là đã nhọc lòng rồi. Vâng. Mọi người nghe lệnh. Thỏa mãn gật đầu, Kim Hoàng Đạo Nhân nói với nhàm trưởng lão. Lão nhàm, chúng ta đi vào cùng một chỗ đi. Chỉ cần tiểu tử kia còn ở bên trong, thì có tám chín thành khả năng sẽ tiến về kháng mà bảo lũy. đây chính là cơ hội của chúng ta. Nhàm trưởng lão tuổi tác tương đương với Kim Hoàng Đạo Nhân. Nghe thấy thế liền cười Không gian tầng 2 của huyết mà chiến trường Có 3 tòa kháng mà bảo lũy Nếu đầy đủ thời gian Thì tìm được hắn không thành vấn đề Chúng ta vốn hiểu rất rõ về huyết mà chiến trường Không phải người bình thường có thể sánh được <cười> Đây là do bản thân hắn muốn chết Nơi nào không đi Hết lần này tới lần khác Lại chạy đến trong huyết ma chiến trường Tốt rồi, đi vào thôi. Vào. Kim Hoàng Đạo Nhân dẫn đầu lướt vào trong vòng xoáy huyết sắc nhàm trực lão theo sát phía sau. Càng tiếp cận trung tâm của loạn thạch tĩnh, huyết mà xuất hiện ngày càng nhiều. Diệp Trần chứng kiến huyết mà thôn phệ huyết nhục của cường giả nhân loại, không phải chỉ một lần. Đối mặt với loại tình huống này thì hắn bỏ qua, tiếp tục hành trình tầm bảo của mình. Gặp được đầu huyết ma nào, không có mắt, liền một kiếm đánh chết ngay. Ở trung ương của loạn thạch lĩnh có một ngọn núi bằng phẳng. Trên ngọn núi có tọa lạc một thành lũy cực lớn do kim loại tạo thành. Từ bên ngoài mà xem thì thành lũy kim loại có cả thầy bốn tầng. Tầng cuối cùng là tầng một. Có nhiều cửa sổ nhất. Một cái lại nối tiếp một cái. Cửa sổ ở tầng hai ít hơn một chút. Ở giữa có một khoảng cách nhất định. Cửa sổ ở tầng thứ 3 chỉ có vẻn vẹn trên trăm cái Có sân thượng độc lập Tầng thứ 4 thì có thể nói là xa hoa sân thượng độc lập vô cùng rộng lớn Rất khí khái Số lượng không đến 10 cái Thành lũy kìm loại bị bao phủ bên trong một màn hào quang bạch sắc Thỉnh thoảng lại có nhân loại chạy vào bên trong màn hào quang Mà mấy tên huyết mà đang đuổi giết họ Không có ngoại lệ Tất cả đều bị ngăn bên ngoài Không công mà lui Ha <cười> ha Tôi giết ta đi Tiến vào bên trong màn hào quang Cường giá nhân loại trước kia Chật vật không chịu nổi Giờ đình chỉ lướt động Quay người cười ha ha Tùy ý trêu chọc huyết ma Huyết ma nhẹ rằng trợn mắt Nhưng tầng hào quang Cũng không phải nó có thể công phá được Trên thực tế Cho dù ngàn vạn đầu huyết ma Cũng đừng mong công phá được màn hào quang đó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 Tiếp theo Huyết ma không làm gì được hắn Nhưng hắn cũng không làm gì được huyết ma cả Đã vào bên trong màn hào quang Thì không cách nào tấn công những vật ở bên ngoài được Mắng một phen Người này xoay người đi vào trong đại môn của thành lũy Thú vị Không gian tầng 2 của huyết ma chiến trường Lại có thành lũy kim loại thủ hộ cường giá nhân loại như vậy Thật là ngoài ý muốn Diệt Trần rất rõ ràng sự tàn khốc của huyết ma chiến trường Cường giả nhân loại dù sao Cũng là người từ ngoài đến Bị thiên địa áp chế Mà huyết ma lại xuất quỷ nhập thần Khó lòng phòng bị Một cái ở ngoài sáng Một cái thì nấp ở một nơi bí mật nào đó Cường giả nhân loại Phải chịu tử thương rất lớn Về phần cửa đá truyền tống Thì chỉ vẹn vẹn có mấy trăm cái Phần bố cũng không theo quy luật mà ở phụ cận của cửa đá truyền tống đều có huyết mà mai phục, càng thêm nguy hiểm. Cho dù là đã được truyền ra ngoài, nhưng sau này muốn tiến vào lại, cũng rất có thể sẽ bị truyền tống đến địa phương nguy hiểm. Còn thành lũy kim loại lại không không giống thế. Người có thể đi vào đó để nghỉ ngơi một chút, tìm hiểu những kinh nghiệm có được từ trong huyết chiến, không cần phải ra ra vào vào nhiều lần. Đã có tòa thành lũy này, ngây ngốc ở trong huyết mà chiến trường một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì. đây là địa phương lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. diệt trần bước ra một bước, lao về hướng thành lũy kim loại. chỉ ít phải có mấy đạo huyết quang mang, tất cả đều hướng về phía diệt trần. chết. thanh liên hóa khí. tình ngân kiếm vung lên, hư ảo thanh liên lóe lên, diễn sinh ra hơn 10 đạo kiếm khí rào sát ra ngoài. Xé nát thần thể của huyết ma đang tiến công Cường giả nhân loại lợi hại Một đầu thương vị huyết ma ngừng thế Đang lao đến lại Bỏ mặc cho Diệp Trần đi qua Màn hào quang bạch sắc Cũng không có bài xích nhân loại Trong một sát na Lúc Diệp Trần xuyên qua màn hào quang kia Giống như được ánh mặt trời chiếu vào vậy Thật ấm áp Bá thần hình rơi trên mặt đất diệt trần trực tiếp hướng tới đại môn của thành lũy